thưa các bạn sau khi bắt được sói con trần trận và các bạn giấu mục dân để nuôi cạnh lều với định thực nghiệm khoa học sói con tuy chưa mở mắt nhưng đã có khá đầy đủ bản năng và thiên tính đáng sợ của loài sói trần trận tranh luận với đám bạn về sói và mối quan hệ giữa sói và người thảo nguyên trần trận cho rằng muốn hiểu rõ tinh thần và tính cách của dân du mục Thì phải tìm hiểu kỹ lưỡng loài sói Thảo Nguyên Nếu không hiểu về sói Thì càng không thể phân biệt được sự khác nhau Cũng như mặt mạnh, mặt yếu Của văn minh du mục Và văn minh nông canh Trong tiến trình lịch sử của nhân loại Trần trận cảm thấy con sói nhỏ Đã dẫn đường cho cậu vén lên bức màn che khuất Dần dần khám phá những bí mật lớn của Thảo Nguyên Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói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 Chúng sắp chia đường mà chạy Chia đường thì tối thiểu có một con không bị đuổi theo Chạy được 300 mét Hai con chạy bên con đầu đàn rẽ sang hai phía Bà tù lập tức bắn con lớn bên phải Nhưng không trúng Trương Kế Nguyên nhắm phía trước con đó nổ liền hai phát Một chúng mặt đất Một chúng phín đá tóe lửa Tùng lên một đám bụi trắng Con sói sợ chững lại chính trong khoảnh khắc đó, ba tù nổ súng, con sói gục xuống, chỗ lưng bung lên một chùm hoa. trương tiến nguyên vui sướng xem lên, còn ba tù thì buồn rầu than thở, hỏng rồi, hỏng mất bộ da rồi. hai người chỉnh hướng cho ngựa rau than tho hong roi hong mat bo da roi hai nguoi chi huong cho ngua đuoi theo con sói đầu đàn. ba tù dặn, cậu không cần nổ súng, mình sẽ có cách đối phó với nó hai con ngựa săn thấy chủ đã hạ được một sói thì vô cùng hưng phấn leo dốc với tốc độ nhanh nhất nhưng lên được mấy chục mét thở không ra hơi tốc độ giảm dần trái lại sói trổ tài leo núi càng leo càng khỏe bước chân càng dài bước chân càng tự tin ba tu và trương kế nguyên vụt liên tiếp lên mông ngựa còn thúc cựa tay vào sườn ngựa hai con ngựa ngày thường không bị đòn giờ xui bọt mép phóng như điên con sói đầu đàn không giảm tốc độ càng chạy càng ung dung chững chạc bà tù cúi xem dấu chân sói thấy bước chạy của sói dài hơn bước chạy của ngựa con sói đầu đàn ngày càng tới gần đỉnh dốc nơi tiếp giáp giữa trời và đất nếu con sói vượt qua nơi ấy thợ săn đừng hòng mà thấy lại nó đúng lúc ấy bà tù hét to xuống ngựa Rồi ngò cương Phàm là ngựa xanh Con nào cũng có tuyệt kỹ Dừng đột ngột Đây là bản lĩnh rèn luyện được Trong quá trình bắt ngựa bằng thòng lòng Đem dùng lúc này thì rất hợp Hai con ngựa dừng đột ngột Khiến hai người suýt văng khỏi yên Theo quán tính Ma tu nhân đà nhảy xuống đất Nhanh nhẹn nằm xuống dương súng Nín thở nhằm chuẩn là đỉnh dốc trương tiến nguyên cũng nằm xuống tơ súng lên con sói đang chạy như điên chợt không còn nghe tiếng chân ngựa phía sau liền cảnh giác dừng lại nghe ngóng sói thảo nguyên cổ ngắn muốn nhìn lại phải xoay hẳn người với lại bình thường lên dốc thì phải dừng lại lấy hơi và quan sát lần cuối đường chạy vào vị trí kẻ đuổi theo để đối phó lúc này trên đỉnh dốc nơi tiếp giáp giữa trời và đất hình thù con nghe tieng chan ngua phia sau lien canh giac dung lai nghe ngong soi thao nguyen co ngan muon nhin lai phai xoay han nguoi voi lai binh thuong len doc thi phai dung lai lay hoi va quan sat lan cuoi đuong chay va vi tri ke đuoi theo đe đoi pho luc nay tren đinh doc noi tiep giap giua troi va đat hinh thu con soi quay ngang Hiện lên sắc nét như tranh trổ To gấp ba lần so với hình dọc theo thân Y hệt tấm bia vẽ con sói trong trường bắn Đây là thời cơ duy nhất cho thợ săn nổ súng Nhưng phần nhiều Sói không cho thợ săn có thời cơ ấy Nhưng bà tu đã lừa cho sói xinh nghi Quay lại xem thợ săn giờ trò gì Lúc này con sói đã trúng kế Bà tu nổ súng Chỉ thấy nó gục xuống Rồi không còn thấy trên đỉnh dốc nữa Bà tu nói rất tiếc là xa quá không trúng chỗ hiểm nhưng mà nó không thoát đâu đuổi mau hai người phóng ngựa lên đỉnh dốc chỉ thấy máu vương trên cỏ và đá vụn không thấy bóng dáng con sói dùng ống nhòm cũng không thấy hai người đành cho ngựa chạy chậm theo vết máu trương kế nguyên than thở ra mà cho chó đi theo thì hay biết mấy nhưng hai người từ đàn Xưa nay trên thảo Nguyên, Chó lều chạy, không theo đàn ngựa, Chỉ theo dương quan, ngưu quan, Không theo mã quan, trừ phi dắt theo. Hai người ngồi trên ngựa, Cúi xuống xem xét, đi rất chậm. Được một đoạn thì Ba Tu nói, Mình đã bắn gãy một chân trước của nó, cậu xem đây này, Một bước của nó chỉ có ba dấu chân, Cái chân bị thương không chạm đất nè. Trương Kiến Nguyên nói, Lần này thì... Nó chạy không thoát Xói ba chân Chạy sao bằng ngựa bốn chân Ba tu nhìn đồng hồ nói Khó nói lắm Nó là con đầu đàn Giờ mà nó rút vào một cái hang nào đấy thì sao Thôi ta phải đuổi gấp đi Vết máu lúc có lúc không Hai người đuổi theo đã hơn một tiếng đồng hồ Tới một trạng cỏ, Hai người đứng sững. Một bàn chân sói xương trắng héo trên mặt đất trên đó còn lưu lại nhiều vết răng sói bà tù nói cậu xem còn sói vướng cái chân bị thương nó liền cắn bò trương kiến nguyên thoát tim như bị sói đớp cậu nói À đã từng nghe tráng tỉ chặt đứt cánh tay khi chúng tên độc nghe nhưng mà chưa nhìn thấy nhưng sói tự cắn đứt chân thì tôi đã chứng kiến hai lần lần này là lần thứ ba đó Bà Tù lại nói Người, có người thế này, có người thế khác Sói thì con nào cũng tiếc Hai người lại tiếp tục tìm kiếm Dần dà phát hiện ra Sau khi cắn đất chân Bước chạy con sói dài hơn Điều đáng ngại là Hình như con sói chạy về phía đường biên phòng Mà phía bắc đường biên là khu vực cấm Bà Tù nói Con này lợi hại thật chúng mình không thể đuổi theo từ phía sau hai người chạy tắt lên đường biên phòng càng lên phía bắc thì cỏ càng cao những chảng cỏ màu vàng sơm như những tấm da sói lớn trương Kiến nguyên cảm thấy tìm sói trong cái đám vàng sơm còn khó hơn tìm cừu non trong đống lông cừu trời và người rất khó hợp nhất nhưng sói và thảo nguyên thì hòa vào nhau như sữa với nước Một con sói thọt có thể chạy ngay dưới mũi mà anh không nhìn thấy Trường Kiến nguyên một lần nữa nhận ra mối quan hệ sâu xa giữa sói và thảo nguyên Giữa sói và đức chúa trời Mỗi khi gặp nạn nguy hiểm đến tính mạng Con sói lại dựa vào thảo nguyên mà thoát hiểm Mỗi khi gặp nguy hiểm, thảo nguyên như gà mẹ xòe cánh ta che chở cho sói Thảo Nguyên bông cổ mênh mông lại càng thương yêu che chở cho sói. Thảo Nguyên và sói như một cặp vợ chồng già khăng khít bên nhau suốt đời chung thủy. Người bông cổ rất mong trung thành với Thảo Nguyên hơn sói, mà vẫn chưa thay thế được vị trí của sói. Vậy mà người bông cổ mạng nam lại khai phá Thảo Nguyên thành ruộng, chuyển đổi chăn đuôi thành chồng trọt ngày càng nhiều. trương kế Nguyên không ngờ, con sói bị mất một chân mà còn có thể chạy xa và lâu đến thế bỏ lại người và ngựa phía sau cậu không muốn đuổi nữa cậu cảm thấy cậu có một ông thầy nữa như ông thầy ba tu bên cả hai con ngựa lúc chạy lúc rừng dần đã lại sức lại bắt đầu truy kích dãy núi lớn phía bắc ngày càng gần mà chàng cỏ này chạy dài mãi tới chân núi nghe mục sinh nói núi này có nhiều hang động to và sâu lạnh tới thấu xương là căn cứ địa cuối cùng của sói mà không ai làm gì nổi nhưng con sói thọt vào đấy rồi sẽ sống như thế nào cậu lấy mình để đánh giá sói người ta có thể giết hết sói nhưng không bao giờ hủy diệt được ý chí và tính cách kiên cường của sói cuối cùng hai con ngựa đã đặt chân lên đường biên phòng gọi là đường thực ra chỉ là một đoạn đường đất để lính biên phòng đi tuần chính xác hơn là con đường cát xe con băng ca và xe tải chuyên chở vật tư xẻ một cái rãnh sâu một mét toàn bộ con đường là một cái máng chỗ cao chỗ thấp quanh co khúc khuỷu xa trông như một con rồng màu vàng đáng sợ chỉ trực bay lên vó ngựa tung cát bụi người và ngựa như biến vào trong sa mạc hô bi mịt mùng hai người men theo con đường biên phòng chạy về hướng đông trên đường không thấy dấu chân sói vượt qua quả đồi nhỏ chợt trông thấy mà đúng là con sói ấy rồi cách ba chục mét nó đang bên rìa đường phía bắc khó nhọc trèo lên gờ đường bình thường chỉ một bước nhảy là qua vậy mà giờ đây gờ đường trở thành cái ngưỡng cuối cùng không thể vượt qua của cuộc đời con sói trèo không qua nó co rúm khi ngã xuống chỗ chân đầu đụng cản mặt đường, trương kiến nguyên cũng xuống ngựa. cậu sốt ruột quan sát từng động tác của ba tu và cây gậy sắt nặng trịch bên yên ngựa. nhưng ba tu không gỡ cây gậy, cũng không tiến lên. anh thả cương cho con ngựa đi ăn cỏ, còn anh thì ngồi xuống gờ đường lấy ra bao thuốc rút một điếu đưa lên miệng lặng lẽ châm lửa hút. qua làn khói, trương kiến nguyên thấy mắt anh có vẻ đăm chiêu. cậu cũng xuống ngựa tới ngồi bên ba tu. Hỏi xin một điếu thuốc, hút chậm rãi. Con sói mệt nhọc lật nghiêng người ngồi dậy, đám máu trước ngực dính đầy cát. Nó nhìn hai kẻ đuổi theo bằng ánh mắt điên dại. Nó chưa quên đẳng cấp mà thói quen, dùng mình mấy cái để rũ cát và cỏ sát bám trên người, sạch sẽ và oai vệ như cũ. Nhưng nó không kìm được cái chân đau co lên trước ngực, chóc lại run lên bần bật nhưng cặp mắt thì hung hãn lạ thường nó thở sốc gắng thu gom sức lực cuối cùng để liều mạng trương Kiến nguyên cảm thấy cậu không dám nhìn thẳng vào mắt con sói trên thảo nguyên cổ kính đứng trên lập trường thảo nguyên chính nghĩa hình như đã thuộc về sói ba tu ngừng hút thuốc đăm chiêu nhìn con sói ánh mắt đầy vẻ hối lỗi của một học sinh đã lỡ Làm tàn phế thầy giáo của mình Con sói thấy rất lâu không hạ thủ Liên dùng một chân bới ngỡ đất Mặt đất không dày Chỉ ba mươi phân là tới cát và đá cuội Rồi thì nó bới được một chỗ Mảng cỏ lăn xuống Gờ đường sụt một đoạn nhỏ Con sói trườn lên rồi cản nhắc cản nhắc Chạy về phía con đường phòng hòa và bốc sớm Phía bên này đường phòng hòa Chạm hòng cháy dùng xe ủi một dài dài theo đường biên giới rộng khoảng trăm mét. Dài này năm nào cũng cầy tới, nhưng đã bị sa mạc hóa, không mọc được bất cứ cây gì. chỉ có tác dụng ngăn lửa từ phía bên kia biên giới cháy sang, hoặc những đám cháy từ phía bên này. Dân du mục chỉ chấp nhận con đường này. Người già ở Thảo Nguyễn ơi luôn nói, Đây là mặt tốt duy nhất của Đông Khẩn bụi đỏ trên đường bốc lên trong gió tây trông lại còn đáng sợ hơn lửa đồng may mà nó chỉ là một dải con sói vừa chạy vừa nghỉ một hồi rồi chui vào đám cỏ mặt nó không còn gờ đất nào nữa bà tù đứng dậy lặng lẽ nhìn theo hồi lâu rồi cúi xuống nhặt màu thuốc lá trên cát tắt đi bằng nước bọt lại dùng ngón tay chọc một lỗ trên cát chôn hai màu thuốc nện chặt rồi bảo trương kế nguyên phải tập thành thói quen Rất khoát không được ẩu trên thảo nguyên thế rồi anh đứng lên về thôi về tìm con sói bị bắn chết đi hai người lên ngựa chạy gấp về ơi lôn tuyết an chân ngựa nhẹ tênh hai người không nói gì trên đường về sau trận mưa xuân dưới nắng ấm khu lều trại gần núi mật đồng cỏ sặc mùi thối qua một mùa đông dài những con vật chết rét vì yếu những con da súc bị sói cắn chết ăn không hết đều thối sữa, xác chết chảy nước màu đen cỏ thu bị vùi thối chảy nước tất cả thấm vào cỏ rồi thì phân cừu phân bò phân chó phân sói phân thò phân chuột đều chảy nước đen tưới cho thảo nguyên trần trần không vì mùi thối ấy mà cụt hứng cuot hung nguyên già đua cần nước thối Những chất bài tiết của gia súc trong cả mùa đông Thịt thối vương vãi trong cuộc chiến giữa người và sói Máu và xương phân hủy Tất cả đem lại chất bổ dưỡng Đạm, kali và lân cho thảm cỏ mỏng tan Ulychi nói cán bộ thành phố và các nhà thơ thích về đây Người hương thơm của hoa xuân ấy. Còn tôi rất thích người bùi thối của mùa xuân Một con cừu một năm cho gần 1.500 cân phân Bón cho cỏ hỏi được bao nhiêu cỏ phân bò lạnh phân ngựa nóng phân cừu bằng công sức hai năm nếu như điều chỉnh tốt số lượng gia súc bò cừu sẽ không phá hoại mà còn nuôi dưỡng đồng cỏ trước đây các đầu mục giỏi còn biến trảng cát thành trảng cỏ nữa kia thẳng miên ơn luôn mùa xuân nước phân đầy đủ cỏ lớn như thổi nắng ấm liên tục trong nửa tháng mặt đất phủ bầu xanh đồng cỏ sườn dốc đã lục hóa hoàn toàn cỏ xuân hoa xuân cắm rễ trong đất màu ra cố tầm đất mỏng trên mặt khiến sa mạc và phía dưới vĩnh viễn không thể trồi lên trần trận cưỡi con ngựa to lớn lông vàng của ông pí chạy nước kiệu dọc đường thưởng thức màu xanh mới của thảo nguyên cậu cảm thấy cuộc cạnh tranh tàn khốc giữa người bà sói trên vũ đài thảo nguyên cuối cùng chuyển hóa thành tình cảm ấm áp cho mẹ thảo nguyên. Bầu sữa cừu mẹ đã căng, màu lông cừu con đã trắng, tiếng giống của bò đã tròn vành, ngựa bắt đầu thay lông, xúc vật trên thảo nguyên sống lại vì cỏ chăn nuôi đã trở lại màu xanh. Thảo nguyên ở luôn lại có một vụ thu hoạch hiếm có. đợt rét đầu xuân chết rất nhiều cừu non, nhưng tỷ lệ sống của cừu con là một trăm lẻ một phần trăm. Không ai nghĩ rằng cừu đẻ sinh đôi lại nhiều đến thế Mỗi đàn cừu tăng chỉ ít trên một nghìn con cừu non Bãi chăn vốn được coi là bất tẩn, nay trở nên căng thẳng Cửu non tăng đột ngột, bãi chăn thả bốn mùa của mục trường Baalikơ vùng Ân Lôn bị quá tải Nếu như để cân bằng sức chứa mà bán bớt hoặc giao đột lên trên Mục trường sẽ không hoàn thành chỉ tiêu đã ấn định của cấp trên Đội đã triệu tập mấy cuộc họp Ulichi cho rằng Lối thoát duy nhất là Mở một bãi chăn mới Trong khu vực mục trường Trần trận cùng Ulichi và ông Felix Đi khảo sát mục trường mới Ông già có ý cho cậu Cưỡi con ngựa vừa chạy nhanh Vừa dai sức của ông Ông Ulichi khoác khẩu bán tự động Ông Felix đem theo con ba lừa Trần trận thì đem theo con nhị lan Để con vàng ở lại trong nhà Dân du bục đi đâu Thường không quên đem theo vũ khí và chó săn Hai con chó săn rất tháo hức Dọc đường ra sức đánh hơi Phấn chấn không khác gì trần trần Ông Pilic cười nói Dương quan và chó canh cừu Bị đàn cừu níu chân hơn một tháng Mệt bã Trần trần nói Cảm ơn bố Cho con một dịp xả hơi Ông già nói Tôi sợ cậu cứ dán mắt vào mấy quyền sách Đến mù mắt tận cuối mạn đông bắc đông trường bộ có một quả núi hoang diện tích chừng bảy tám chục dặm mà theo lời ông Ulychi thì xưa nay chưa hề khai phá cỏ dày cao hơn một mét có đầm nước rất to cỏ lu trên mặt đất dày hàng thước nước nhiều cỏ dày nên ruồi muỗi ở đây cũng kinh người đến hè và thu muỗi ở đây cắn chết cả bò mỗi bước chân có hàng nghìn con muỗi bay lên Sợ như đi trên đất có hải mìn Người và súc vật không dám bén mảng đến quả núi này Cỏ già dày quá Cỏ non phải vươn cao mới đón được ánh sáng mặt trời nên vừa dài vừa mạnh Súc vật không thích ăn Có ăn cũng không béo Ông Ulichi với tư cách một trưởng bãi lâu năm Rất muốn khai phá bãi chăn thả mới này Từ lâu ông đã tiên đoán Chính sách trọng số lượng hơn chất lượng Sớm muộn, bãi chăn nuôi ơ lôn sẽ quá tải. Nhiều năm nay, ông đã để ý quả núi Hoang, mong một cuộc cháy đồng thiêu trụi hết cỏ già. Để rồi sang xuân, ông lùa hàng vạn tơi lên núi dẫm tơi đất, ăn sạch cỏ non, khống chế chiều cao của cỏ. Và như vậy là đất thì tốt nhiều màu, cỏ mọc thấp, mũi cũng không còn. Chỉ vài năm sau, nơi đây trở thành bãi chăn thả bùa hạ chất lượng cao, thêm một bãi chăn nữa cho cả mùa hè của mục trường tiếp đó sẽ cải tạo bãi chăn mùa hạ thành bãi chăn mùa xuân và mùa thu tính ta gia súc của mục trường có thể tăng gấp đôi mà không quá tải những năm trước lửa đồng mấy lần chiếu cố bãi chăn ơ lôn đáng tiếc là chưa lần nào lan đến nơi này mãi đến cuối năm ngoái đám cháy mới lan đến núi hoang sau đó thì trời mưa núi hoang đen như dầu Ulich quyết tâm thực thi kế hoạch của ông. Bảo thuận Quý ủng hộ không điều kiện, nhưng bị một số bục dân phản đối, ai cũng sợ mỗi ở nơi đó. Uli chi mời ông bạn là Felix giúp một tay cùng lên núi hoang khảo sát. Chỉ cần ông chấp thuận là đề nghị ông dẫn đại đội 2 đến bãi chăn thả mới. Ba người đi suốt bãi cỏ đông của đội ở bên cạnh. Chần trận cảm thấy ngựa vướng chân liền cúi xuống nhìn thấy cỏ thu năm ngoái tốt nguyên cao chừng bốn đốt ngón tay cậu hỏi uli chi ông thường kêu thiếu cỏ ông xem đây này cừu ngựa ăn cả một mùa đông mà cỏ vẫn còn nhiều như thế này này uli chi cúi xuống nhìn nói toàn là thân cỏ rất cứng Ra súc bứt không đứt nhưng nếu dùng sức thì lôi cả dễ lên dễ cỏ không bổ ăn vào không béo Mà ăn đến vậy thì phải gặm gặm mãi bãi cỏ thoái hóa Người Hán đội địa đẻ nhiều quá Cá nước thiếu thịt Thiếu nước uống Dầu mỡ Thịt bò thịt cừu Đều lấy từ Mông Cổ Lấy nữa cầm bằng Lấy mạng sống à Cấp trên vừa giao chỉ tiêu cho Âu Lôn đó Một số kỳ ở phía Nam Đã xa mạc hóa Trần Trần nói Cháu thấy Trần thả khó hơn cả làm ruộng Ông U Lịch nói Tôi sợ nhất là biến đồng cò thành sa mạc. Thảo Nguyên quá mỏng manh, sợ rất nhiều thứ, sợ dày xéo, sợ gặm cả rễ, sợ sơn dương, sợ ngựa đàn, sợ châu chấu, sợ chuột, sợ thỏ đồng, sợ chuột, sợ dê vàng, sợ đông dân, sợ vỡ hoang, sợ người nhiều, sợ người quá tham, sợ đồng cò quá tài, sợ nhất là sợ người không hiểu Thảo Nguyên. Ông Pilik gật đầu, Thảo Nguyên Là sinh bệnh lớn Nhưng mạng sống của Thảo Nguyên Còn mỏng hơn mi mắt con người Bề mặt Thảo Nguyên mà bị vỡ Thì Thảo Nguyên coi như bị mù Cát vàng nguy hiểm hơn Bạch Mao Phong Thảo Nguyên không còn Thì những mạng sống nhỏ nho như bò, cừu, ngựa sói và người cũng không còn Ngay cả Trường Thành Và thành phố Bắc Kinh Cũng không giữ được U Lì Chi thì lo lắng nói Trước kia cứ cách vài ngày tôi lại liên họp ở hồi hột đồng cỏ ở đó thoái hóa tới mức thảm hại phía tây trường thành mấy trăm dặm đã bị cát vùi mất nếu trên còn giao nhiệm vụ kiều áp đặt thì e rằng đông trường thành sẽ gặp nguy nghe nói chính phủ các nước có pháp lệnh nghiêm ngặt về quản lý thảo nguyên bãi tăng thiên hào thì được nuôi bao nhiêu gia súc một hecta bao nhiêu đầu gia súc quy định rất chặt người nào vi phạm liền bị phạt tiền phạt tù Nhưng như vậy mới chỉ bảo vệ đồng cỏ không thoái hóa Còn những đồng cỏ đã thoái hóa thì khó mà khôi phục được Đợi đến khi Thảo Nguyên đã biến thành sa mạc Người ta mới hiểu được Thảo Nguyên Ôi thì lúc ấy đã quá muộn mất rồi Ông Phí Lích nói Lòng tham thì nhiều Người không hiểu gì cũng lắm Nói chuyện với những người con ngu xuẩn ấy thì cũng bằng thừa Ông trời thế mà minh bạch Để đối phó với loại người ấy trời giao cho sói để bảo vệ đồng cỏ như vậy mới bảo vệ được thảo nguyên ông uli chi lắc đầu nói biện pháp ấy của trời đã lỗi thời giờ trung quốc đã có bom nguyên tử định tiêu diệt sói chỉ là chuyện vặt trong lòng trần trần như nhét đầy cát vàng cậu nói mấy đêm nay không nghe thấy tiếng sói chu bố à có lẽ bố làm sói sợ nó chạy hết rồi đó Nếu chúng mà không quay lại Thảo Nguyên không còn sói Con thấy trái quấy thế nào ấy Ông già nói 30 con thì chỉ lồn năm ổ chứ mấy Sói ơ lôn còn nhiều Chúng chưa về không phải là vì sợ Tháng này a chúng đang bận việc khác kia Trần Trần bắt đầu hào hứng hỏi Ồ thế chúng đang bận việc gì đó hả bố Ông già chỉ tay về phía những quả đồi xa xa nói cùng tôi tới đó mà xem nói rồi ông vụt một roi vào mông con ngựa của trần trần nói cho nó phi nước đại sang xuân phải cho nó đổ mồ hôi nhiều nhiều một tí mồ hôi nhiều lông rụng nhanh ngựa lại chóng béo ba con ngựa phóng nhanh lên đỉnh đồi như chạy đua vó ngựa có màu xanh vì giẫm nát cỏ non mấy tháng nay ngựa không qua lại đường này trần trần chạy sau cùng Cậu bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của câu Thảo Nguyên sợ đàn ngựa Đúng là cuộc sống của người dân Bông Cổ Đầy mâu thuẫn mà con ngựa lên tới đỉnh dốc Khắp nơi vang lên tiếng khịt khịt khụt khụt Của con rái cá cạn Rái cá cạn là con vật chỗ nào cũng gặp trên Thảo Nguyên Ở erlon Lôn quá nửa các sườn núi Đều hoang rái cá cạn Mùa thu nào trần trần cũng thấy Ông giả Pilić đi săn rái cá Thịt nó béo và thơm phức. Chúng là loại động vật tích mỡ qua đông như gấu ở trong rừng. Thịt của chúng không giống bất cứ loại thịt nào khác trên đồng cỏ. Giữa da và thịt có một lớp mỡ trắng phân biệt rất rõ với thịt nạc màu hồng, ngon nổi tiếng hơn cả thịt bò, thịt cừu. Một con rai ca lớn to bằng cái phích 2 lít rưỡi được một chậu đầy thịt đủ một bữa cho cả nhà trần trận nhìn thấy thế trận liên hoàn của rái cá cạn mà dùng mình trên mười mấy quả đồi như bát úp bảy tám chục con to nhỏ đứng im trông như những cây còn lại đoạn gốc sau khi bị phá rừng hàng rái cá cạn càng nhiều thì nấm cá trước cửa hang lại càng nhiều trông như hang vẩy cá ở dưới suối mỗi nấm như thế ba mặt pha rung hang rai ca can cang nhieu thi nam cá ở truoc cua hang lai cang nhieu trong nhu hang vay ca o duoi xuôi. moi nam nhu the ba mat sa thach đun ra lấp đầy bãi cỏ trên sườn dốc y hệt các cửa lò ở mỏ Trần trần có cảm giác như đến thiểm bắc, núi đồi đầy hang động, lòng núi gần như bị đào rỗng. Mỗi nấm to bằng chiếc bàn đều có một con rái cá đứng hoặc nằm. Nấm to hơn thì một con đực lông màu nâu sẫm độc chiếm Đứng trên những hang cụm hoặc hang lẻ là rái cá mẹ thân hình mạnh hơn, lâu màu vàng sơm như là lông sói Đứng bên rái cá mẹ là rất nhiều những con con mà chúng ta bằng con thỏ có tới năm bảy tám con thấy người tất cả con gái cá không chạy ngay vào hang đa số chỉ lui lại một bước hai chân trước khoanh trước ngực đứng trên hai chân sau kêu khịt khịt loạn thả mỗi khi kêu một tiếng cái đôi bé tí bàn trải rửa phích lại bật thẳng lên trời mà cứ như là nó thị uy như phản đối như trêu ngươi